Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô buồn thỏng tay thở dài Giờ phải làm sao cô? Cây bẩn cuốn quyết hỏi Giờ cô cứ phải kiên trì khấn nguyện gọi nó về Nếu qua gà gáy chặt thứ hai Mà nó không về Thì kể như nó đi Không trời ơi Bẩn khóc nức nào Cô cố tìm cách cứu em cháu với Rồi đêm đó chúng tôi thức trắng Gà gái chặt thứ nhất Thứ hai rồi thứ ba Dùng vẫn nặng bật động Hơi thở ngày một yếu đi Chúng tôi vội vàng đưa lên bệnh viện huyện Đến nơi nằm đầu một lúc Thì nó chút hơi thở cuối cùng Một nỗi buồn đau khôn xiết Vân đã xa bố Mất mẹ Giờ lại mất em Lương tâm tôi luôn cắn dứt Vì tôi dẫn đi mà giúp bị mất Mặc dù cô kết ra sức an ủi tôi và Vân Dùng nó gặp mẹ Thường mẹ quá Muốn ở lại bên mẹ Không quay về dương thế nữa Thì đành chịu thôi Đây là lựa chọn của nó Không phải là mệnh trời Thế mới biết Tình mẫu tử thiêng liêng biết nhờn nào Người mẹ đã mất rồi không nỡ rời xa con những đứa con thì luôn đau đau vì mẹ Thật là Mẹ ơi con ước con mong Được mẹ yên ấm trong vòng tay yêu Quẩn quanh bên mẹ sớm chiều Nghe mẹ răn dậy những điều phải hay Luôn luôn được nói lời này Con yêu mẹ lắm hàng ngày mẹ ơi